mời các bạn cùng tiếp tục nghe tiểu thuyết Phản diện tác giả Fry Ferra và giọng đọc Hiền Nguyễn, truyện được phát hành trên ứng dụng truyền audio của Lưng Chong Production. Chương 42: Sai tình. 13 ngày sau, khách sạn X, 3X, 1:30 sáng. Cô không đến đã không đến. Trời đổ mưa nặng hạt, anh cười, trùng hợp như thế ư? Đây cũng chính là khung cảnh hoang tàn hôm xưa Jana rời bước. Anh đẹp trai, buồn gì thế? Uống với em nhé. Mặc mũi sắc sảo, thân hình bốc lửa được gói trọn trong chiếc váy đen gợi cảm, nụ cười mời gọi và phong cách kiêu kỳ phóng khoáng. Người phụ nữ mới đến nghiêng đầu, mi mắt chậm rãi, pháp phới nhằm thu hút sự chú ý của đối phương. Đây chính là mẫu đàn bà mà võ gia chính luận bấy lâu nay vẫn dung nạp trên giường, ít nhất thì cho đến khi người ái xuất hiện. Không thấy anh chàng điển trai phản ứng mà chỉ tiếp tục chăm chú vào ly rượu uống dở, Cô nàng xinh đẹp liền ngồi xét vào tay ra hiệu cho bartender rót đầy ly lại Sau đó lại lấn lướt Dùng hết mọi vốn liếng vì nhiêu của mình Quyết mọi chai cho được chàng trai Túng Mỹ Người người này Ở đâu mà lại rớt xuống Một sinh vật tuyệt thế như thế À tự hẳn vào người Anh Đôi mắt lộ vẻ thơm thêm Thân hình mềm mại Và nước hoa đắt tiền Ngẫu nhiên sao lại là thứ người nào đó hay dùng, chắc thời đã khiến cái tâm trí vốn đang bị u mê bởi men rượu của chính luận tê liệt. Tay bất ngờ tròn qua ghi chặt đầu cô, nàng về phía mình, hôn đắm đuối, đôi môi này không rụt rè như cô, cơ thể này không vương chút. Phan kháng cự khi anh chạm vào như cô Và nhất là mùi vị này Không ngọt ngào như cô Người vợ bé nhỏ của anh Có đời nào lại nồng vị chất chúa Của rượu thế này Ha Rốt cuộc thì Ảo ảnh đến bao giờ mới xuất hiện Anh chẳng phải đã uống rất nhiều hay sao Đang dần dần cảm thấy kinh tưởng Bởi kẻ bị động Hóa chủ động kia Thân thể đẩy đà Đang dán chặt vào người anh bỗng dưng rời xa nhẹ nhõm anh cũng chẳng buồn níu giữ trong lòng ráo hõng như là xe mạ không hụt hẫng chẳng tiếc nuối trước mắt mọi vật đều mờ nhạt và xa xăm vì đó là nào phải là cô có tiếng người ré lên xung quanh rầm rộ nhốn nhéo đến phát bực đầu anh nhất in ỏi đang toan quay lại dạy cho bọn người không biết điều kia một bài học Chợt khừng lại Anh cười, nụ cười thỏa mãn của một đứa trẻ nghèo nàng Được nhận quà Giáng sinh đầu tiên Món quà đắt đỏ Cuối cùng thì em cũng đã xuất hiện Bước xuống ghế Người anh giao đảo, quờ quần Sau đó là đổ nhào lên thanh hình mềm mại Đang tròn tay đỡ lấy mình Nhanh chóng xích chặt eo lưng người này Anh cúi xuống hôn mạnh lên đôi môi đỏ hồng Lưỡi sọc vào Bé chiếm Khía miệng Nguyễn cười khi nhận ra mùi vị quen thuộc Lần này mới đúng Anh có điên không Làm sao lại dám lộ mặt Chốn đông người như thế này Rồi lại còn sai khước như thế này Sinh vật nhỏ nhắn trong vòng tay của anh Dãy dùa Đoạn liếc xuống đôi môi đang mỉm cười Mà nhăn nhó nhất là dám ngang nhiên đi hôn người khác bừa bãi Ngay cả giọng điệu cũng giống rất giống. Anh rụt đầu vào vai cô, cổ họng thoát ra một âm thanh chơi vơi đâu đó, giữa khóc và cười, tay cả siết chặt thân hình bé bỏng, tưởng chừng có thể đem con người này hòa tan vào mình. Lần này, hãy đừng biếng mất sớm thế, biết không? Rốt cuộc là anh biết chứ, cô chẳng qua chỉ là một ảo ảnh, được sinh ra bởi men rượu và sự cuồng si của riêng anh mà thôi. Có buồn đau hụt hẳn gì cũng không quan trọng, anh bây giờ chỉ muốn có cô trong vòng tay, nếu không thì e rằng sẽ không chống đỡ nổi nữa. Áo ảnh kia thật chật vật, đỡ lấy anh, bước ra khỏi chốn ngập trốn, chập trọn, ánh đèn, sửa đường không biết đã xếp ngã bao nhiêu lần. Đã thế còn bướng ngại người đàn bà thế thân ban nảy, không biết từ đâu lại đâm sầm ra, cản bước, này cô ẻ hét lớn rõ ràng anh ấy đã chọn tôi trước cô là ai ôm ảo ôm ảo cứ thế này thì anh sẽ tỉnh táo mất Bàn tay anh bung ra, gạt mạnh Chả thèm nể nang đối phương là phụ nữ Mà còn lại là phụ nữ quyến rũ nữa chứ ả ngã nhào ra giữa, giữa mặt sàn bóng ló Mắt chỉ biết trân trân Nhìn lên con người vài phút trước còn thao mọc với mình Quá bất ngờ về sự chuyển hướng chống vánh Trong cách đối xử Chẳng buồn nhìn lắm À, anh gầm gừ, Xéo đường gây thêm chú ý Áo ảnh, nói rõ, nói khẽ vào tay anh đoạn ra sức dịu giác con người xe mềm ra đến đại sảnh khách sạn rồi thang máy rồi phòng ngủ trong chập chờn mua hồ anh nào còn chú ý đến cảnh vật xung quanh thứ duy nhất rõ ràng lúc bấy giờ là khuôn mặt đáng yêu đỏ gay vì quá sức một mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả những lọn tóc mai bếp vào hai bên má đôi mắt đen lấy chắp chắp lại lông lên khi phẫn nộ phấn khích là dịu dàng yêu thương vì sao khi tinh thần minh mẫn sáng suốt anh lại không tào nào khơi gợi những hình ảnh chân thật như thế thế mà một hư ảo ngẫu nhiên trong lúc say nồng lại có thể sống động đến bất ngờ chỉ là một lúc nữa thôi anh muốn sống trong cái thế giới này thêm một lúc nữa Đêm dài, không biết là bằng cách nào, cũng chẳng hiểu để trải qua bao lâu. Lúc anh ngẩn đầu lên thì đã thấy gương mặt thân thuộc của cô mơ màng. mà tóc đen nhánh tỏ ra, buông lơi trên mặt giường, trắng tóc. Môi ước mộng, làn da lắm tắm mồ hôi, lấp lánh như bụi trên mặt trời. Trong ánh đèn vàng mờ ảo, anh yêu em. Anh bất giác, cúi xuống, hôn lên bờ vai tròn, đầu óc mong Lung không rõ những gì đã đang xảy ra là ảo ảnh hay mộng mị. Cô bật cười khúc khích, đôi tay lười biến tròn lên ôm lấy cổ của anh. Anh thật là vậy sao vẫn tùy sáp môi và vai cô, anh cắn nhẹ. Có lẽ bằng em không? Giữa đêm khuya hong vu lại đứng bên bờ vực hét vào khoảng không. Hả? Anh chống tay Lên toan đối diện cô, nhưng cơn chóng mặt kinh người lại khiến cả thân hình đổ sập xuống cơ thể mềm mại. Trong mơ màng, giọng anh cất lên sai xăm, nếu biết trước rồi sẽ yêu em như vậy Giờ phút đó để leo ra ngăn cản. Vì sao lúc đó lại có thể hứng thú đứng nhìn một con người chuẩn bị tự vẫn mà vẫn không chúc động lòng nhỉ? Cũng may, em đã không nhảy xuống. Nếu không tôi bây giờ biết sẽ làm sao Chừng lại một giây Anh bất khẽ rít Làm sao hả Rồi bỗng ấn xuống môi cô Một nụ hôn mặn nồng khác Lúc chất ra từ gương mặt xinh xắn Vẫn còn đờ đẫn Rõ ràng chưa thoát khỏi cơn sóc Của chàng thông tin vừa rồi Mơn nhẹ ngón tay Chị lên khóe môi mỏng ướt Anh nhìn thật sâu và đôi mắt có khả năng Trúc cạn linh hồn của đối phương Tự biết linh hồn bản thân Cũng chẳng còn gì để cô vắt kiệt nữa rồi Từ đầu đến cuối Em vốn là của tôi Không gian đột nhiên tĩnh lặng Ngay cả hơi thở Cũng không còn hiện hiểu Dẫn dụ em về Việt Nam là tôi Mắt mở to bạn hòn Vào được vực dưới trần đầy hấp ám Là do tôi Đôi tay tròn qua cổ anh giờ cũng buông lỏng Ngay cả nụ hôn đầu đời Mà em luôn phần kinh tởm Anh cười nhạt Mắt xoáy vào cô một sự chiếm hiểu gay gắt Cũng là từ tôi Vì thế em không có quyền lựa chọn hắn Vậy là giải thích được Tại sao luận lại lại biết ái rồi nhỉ ánh nắng Rọi vào Nhảy múa trên những đường Nét khuynh tạc Người đau đầu óc vẫn còn u mị trong men nồng, khẽ nhíu mày, tay vung qua toàn lôi vào thân hình ấm áp quen thuộc, đập vào chỉ là mặt vải lạnh tanh, trong ngón tay thon dài trong trong chốc lát để gặp lại rê trường, bị vò nhầu đến thảm thương. Nhưng ngang nhúng đến đâu cũng không bằng trái tim kẻ tỉnh giấc mi đen nhánh chậm rãi hé mở, để lộ một màu nâu trống, trống rỗng, vỏ da chính luận xoáy mắt vào tròn nhà trắng toát Như thể ánh nhìn có thể níu giữ hình bóng của hư ảo mong manh trường miên trong tay mình đem qua. Ngừng đi, chính luận mắt anh nhắm nghiền lại nếu không mày sẽ trở thành một đứa tâm thần móc. Tộc mình ngồi dậy, anh quay sang nhìn xuống khoảng trống bên cạnh, nhận ra bề mặt gối có hơi trũng xuống, đầu đó là Phạm Phất Hương vị phấn son, trong một giây ý thức được việc mình đã làm, ép tay lên trán và ngửa mặt ra thở hắt, anh cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết, sao lại có thể điên rồ đến nỗi sẵn tay vơ đại một kẻ thế thân như thế? tung chăng, anh chọn chọn xuống giường mỗi bước đi càng nặng hơn kẻ than chì tội lỗi, vừa dấy lên trong lòng ngay lập tức được trấn áp bởi ghen tuôn, phẫn nộ khi hình ảnh của nguyễn ái trong chiếc váy trắng lộng lẫy đập vào tâm trí, cửa phòng tắm hé mở đàn an thi, đầu tóc ướt sủng chậm rãi bước ra mắt cô vừa chạm đến anh, bước nhẹ từ trên xuống dưới rồi dừng lại đâu đó trên sàn nhà Màu đỏ tràn lan trên vai Và hai má ẩm ướt Mọi cử động của cô Đột nhiên đông cứng Bàn tay anh nắm chặt Đôi mắt nheo lại đầy đe dọ Là cô đứng qua đưa tôi về Vâng, vâng, An Thi hoảng hốt Trước tiên nhìn tàn nhẫn Chân lùi lại phía sau Là, là vì anh quá, quá say Không còn biết trời Đủ rồi, ra ngồi Võ chính luận Ngắt ngang, giọng nói, âm trầm, pha lẫn, nhiều ác cảm Em chỉ muốn báo, anh biết rằng mọi việc đã chuẩn bị Ra ngôi. An Thi thất kinh, vội, vội vã, quay đầu bước đi Không quên ném lại phía sau cái nhìn phẫn uất. Cửa vừa đóng, cả thân hình anh đã đổ sập xuống sofa trong lòng hỗn độn đủ mọi cảm xúc rõ ràng tình huống đòi hỏi sự tế nhị của người đàn ông nhưng anh không sao không cảm thấy hụt hẳn bức rứt, thất vọng vì bị lôi kéo hỏi cái ảo mộng để đối diện với thực tế cay nghiệt như vậy do đó đã trúc mọi phản nộ lên an thi trong khi cô ta chính là kẻ thiệt thòi nhất trong sự việc này có lẽ bấy lâu là nạn nhân của sự ích kỷ anh đã sớm luyện cho mình chai lì trước mất mát tổn thương của người khác. Đứng trước việc xảy ra với An Thi đêm qua, anh hoàn toàn không mang chút ý định đối mặt, mặc kệ cho đối phương có đau khổ đến độ nào. Dường như sau sự việc 6 năm về trước, lòng tốt và sự chân chính trong cái tên của chính luận đã hoàn toàn bị trút cạn, để lại một cái vỏ lạnh cảm khô héo đến khốn nạn. Cho đến khi nguyện ái ập đến Mang theo cả làn sống tình cảm ao ạ Không những làm sống lại trong anh nhiều thứ cảm xúc Để từ lâu vốn bị lãng quên Mà còn lắp đầy sự chống trải Bằng môn vàng khao khát Chiếm hiểu lụy tình Như thế Vẫn nào có đủ cho con người đó Những đường nét cứng tố trên gương mặt anh Dần dần đanh lại Sự vô cảm trường bò rinh mọi ngõ ngách Của con người anh Từ phong thái đến biểu cảm Khiến vỏ ra chính luận Trong một giây đã trở nên xa vời Lạnh lẽo đến đáng sợ Khóc lên người bộ lễ phục đen tuyền Anh vuốt nhẹ lên hai bên vạt áo Chỉnh lại cà vạt cho ngay ngắn Khuôn mặt vô hồn Đáy mắt âm u Cử chỉ như một ghẻ người máy Đội lớp thiên thần, thù hận Có tiếng gõ cửa Vào đi Đặng phương ân Cùng một số à. Thuộc hạ chậm rãi tiến vào, An Thi rụt rè theo sau ba mình, mắt trộm nhìn, vẻ ngồi sư phàm của vị thiếu gia, lòng lấn cắn lại hình ảnh tráng kiện lọ thể ban nảy. Cò má lại đỏ lên, không kiểm soát, lần đầu tiên trong nhiều năm, cô ý thức được thiếu gia dù gì cũng là một người đàn ông, chứ không chỉ đơn thuần là một thiếu gia. Miệng ngậm bốn bạc là ông trời con của cả gia đình An Thi trả hạng với vẻ giận dữ lúc mới tỉnh dậy. Ánh mắt của thiếu gia giờ đây lướt ngang cô một cách lãnh đạm, thể như cô không hề tồn tại. Không hiểu sao, trong lòng có chút bực bội. Thiếu gia, theo thông tin vừa được truyền về, hôn lễ diễn ra tại nhà thờ Y, tuy là trụ bị linh đình. Song vốn có vài điểm mập mờ về hai nhân vật chính. Đặng Phương Ân kính cẩn mở lời, mắt không dám chạm vào vị chủ nhân. Họ có thể không phải là người ái và đoàn vong minh như các thiệp mời và thông báo của tập đoàn. đoàn ho đã phát ra. Không hề nhìn lấy gã thuộc hạ một lần, chính luận ung dung sẽ ngang đám người áo đen. Bọn này nhanh chóng tỏ ra nhường đường cho vị chủ nhân Đặng Phương Ân. Thấy thế thì vô cùng hỏng hốt Cha rằng thiếu gia không tin về báo cáo của mình Vội vẽ theo sát anh Thiếu gia hãy tin tôi Thông tin hoàn toàn đáng tin cậy Tôi không hề nói Thế để ngăn cản cậu Lưng vẫn quay về phía ông Chính luận đưa một tay lên ra giấu im lặng Tôi biết Cậu biết sao Nhưng vì sao Vì chính tôi đã cho cô ta biết tôi sẽ đến Vậy Đặng phương ân đổ mồ hôi hột, mày nhú lại lo lắng Đây chỉ là trái khối, thiếu gia Chúng ta nên cho mọi người đi nơi khác Chỉ cần mua chuột được vài tên hầu cận của đòn hoa Sẽ biết được thiếu phu nhân, à không, nguyện ái Đã đến đâu để tiến hành lễ cưới, không còn Không còn sao, mắt ông tròn mở Không lẽ thiếu gia đã biết được họ sẽ đi đâu vậy Vậy chúng ta phải làm gì? vẫn đến nơi cũ, chỉ luận vừa nói vừa gấp rút tiếng bước. đặng phương ân bồn vẽ nói gót mắt không rời gương mặt băng lãnh, lòng không biết nên nghĩ về mệnh lệnh oái âm này không phải thiếu gia muốn đi cướp vợ mình về hay sao? nhưng chúng ta đến đó đã làm gì? hai kẻ ấy vẫn không phải là người ái và đoàn băng minh nơi đó là đông đúc cận vệ, người ra vào đùng nượp, chưa kể người của võ gia nhất định sẽ có mặt. Chúng ta không vào nhà thờ khi đám cưới đang diễn ra. Không vào nhà thờ khi đám cưới đang diễn ra sao? Đặng Vương Ân dữ mày, vậy mục đích đến đó là cái quái gì? Thì thế thôi, chứ ông nào dám vô lệ với thiếu gia, vậy chúng ta đến đó làm gì? Câu tiếp theo của võ gia chính luận khiến cả đám người bối rối không yên. Riêng chỉ có An Thi là bàn hòn thấy rõ. Sau đó một giây lại lộ ra một nụ cười nhỏ gượng gạo. Sẽ vào nhưng không đến khi lễ cưới tiếp theo diễn ra. Phòng diễn, phòng nghỉ của nhà thợ y trước lễ cưới linh đình của chủ tịch đoàn Hoa, anh ký đi. Đoàn Văn Minh, cầu chủ tập đoàn thời trang nổi tiếng Sài Gòn trong lãnh thổ nước Việt, kẻ đã từng hùng hồn theo biển trước mặt hơn trăm ký sẻ vào buổi lễ tiếp quản tập đoàn đòn hoa khi mới phỏng vẽ 18 giờ đây lại cắn chặt môi răng vì khi nhìn vào hai văn bản trên bàn vẫn không dám tin vào sự điên rồ của đứa con gái trước mặt tại sao phải làm điều này vào giờ phút này anh đang tay vào nhau chống nhau chống trước miệng mặt vẫn lơm lơm vào hai vật trên bàn em quả thật là lại dám lừa gạt cái anh Cô gái trong trang phục hôn lễ lộng lẫy Ma tóc búi cao Trang điểm những cánh hoa Tráng nhỏ vô cùng Trang nhã Nhan sắc mỹ lệ Nay càng mưu phần xinh đẹp Động lòng người bởi phấn sơn tinh tế giây phút đó Chị xếp tay lên trên áo Mắt trong veo Nhìn thẳng vào anh không một chút tội lỗi Hãy tự hỏi lòng Anh có dễ bị gạt như thế không cô điều điều lên tiếng ngày đó khi em tìm đến anh than khóc xin được che chở anh thừa biết em đang đóng kịch giữ thanh lặng trong suốt thời gian qua chẳng qua là vì anh sợ em sẽ đổi ý vốn dự định của anh là sẽ thành hôn xong rồi mới tìm cách thao túng em chân mày của đoàn văn minh vú lại mắt càng lúc càng sẫm đen bảng một Một lúc chìm sâu trong suy nghĩ, một bên cái miệng của anh chật nhét lên, mắt lúc này mới chạm đến ánh nhìn lạnh lùng của người vợ sắp cưới. Xem ra con người của anh thật quá dễ xuyên suốt nghĩ, hai tuần giao tiếp ngắn ngủi lúc trước đã đủ để em hiểu anh như thế nào. Để hiểu một con người không nhất thiết chỉ dựa vào giao tiếp, nghiện ái bình đạm đáp. Mà còn dựa vào cách làm việc của người ấy Anh đã rất cẩn trọng Và cay cú với các đối thủ Cạnh tranh của mình Không lẽ nào là dễ dàng bị qua mặt Bởi một con nhóc được Cô cười nhẹ, đoạn thâm dâm tiếp lời Nhưng anh lại là người làm ăn Biết được lúc này Lúc nào nên nắm bắt cơ hội Dù biết rõ liều lĩnh rất cao Quả thật rất cao Là cao chót vót Anh lắc đầu, cười khuy Trong tay nâng văn bản Lên phe phẩy Các ai ngờ người vợ bé nhỏ của anh Đã chuẩn bị trước một văn bản Kiện ly dị Và thúc ép anh ký vào đó Chỉ 10 phút sau khi Bước ra từ sở đăng ký kết hôn Vậy anh sẽ ký sao Rất khó nói Một bên mày của Văn Minh nhướng lên Đầy bỉa mai Vẽ ôm hòa thường ngày khi đối diện với những ái Hoàn toàn biến mất phong thái của chủ tịch đoàn hoa giờ đây Chẳng khác gì một chú một con nhím sù lông Trên thương trường do bị bất ngờ công kích Đặc biệt Khi em đã dám đưa Cả 10% cổ phần đoàn hoa Ra làm mọi nhữ Trẻ trách em lại khăng khăng Muốn ký kết hợp đồng tiền hôn nhân Trước khi vào Để sở đăng ký là muốn bảo toàn lại con bò này để giữ anh nhưng anh nghe mắt lại, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm em đã từng nghĩ qua con cá như anh vốn không cần đến mồi nhữ này hay không anh đã là chủ tịch, chỉ nhiên không cần có thêm cổ phần để cố định địa vị của mình người ái nghiễm mệnh cười tà ám ánh mắt một lần nữa lóe lên sự tự tin bùng cháy xong cậu em họ của anh Cổ đông lớn thứ nhì vẫn đang lăm le cái ngai vàng cho ló kia. Có lẽ sẽ nghĩ khác. Em và mình bật người ngồi dậy. Trong một giây dường như mất cả bình tĩnh, cô không những dám lừa gạt mà còn đang đe dọa anh. Một con bé chưa từng trải thương trường lại có thể gan khiêu khích anh. Và cô chọn cũng rất là đúng đề tài. Thằng em họ tham lam, gian trái trong gia đình. Chính là một cái gai lớn nhất của đoàn văn minh nếu cô quay ngược bán 10% cổ phần thừa hưởng từ vương đăng khoa cho tên đó chẳng khác nào bảo rằng anh phải hai tay dân luôn cái chức chủ tịch cho hắn có 10% cổ phần của vương đăng khoa anh về sau sẽ không cần lo ngại mối hiểm họa bấy lâu nữa nhưng nếu anh từ chối yêu cầu của em vào giờ phút này chúng ta sẽ cùng nhau xem như là kẻ thiệt hại nặng. cùng nhau xem ai là kẻ thiệt hại nặng nề nhất Người ái bình tĩnh lên giọng, đôi mắt tròn xoe vẫn đang dỗi về đòn văn minh với sự quyết tâm cuồn cuộn. Anh hiểu rõ con người em vì bản thân mình có thể làm bất cứ điều gì. Đừng nói là tổn hại anh về mặt tinh thần. Cho dù có là sự nghiệp, thứ mà anh xem trọng nhất, em nhất định sẽ không nương tay. Nguyễn Ái à, anh rút cuộc nên cho rằng em là con người cực kỳ thông minh hay ngu xuẩn hết cỡ đây." Đoàn Văn Minh thả người lại xuống ghế, trên gương mặt sợ đây pha lẫn nỗi đau và cơn giận âm ỉ. "Em muốn ly dị, chỉ cần đề đơn, đề đơn lên tòa án, cho dù anh có đồng ý hay không thì chỉ cần sau 2 năm ly thân, tòa cũng tuyên bố ly dị thành lập Tại sao lại đem tất cả tài sản ra Đánh đổi thế này Đây rõ ràng là một cuộc làm ăn lỗ vốn Em không có 2 năm Và con người duy nhất Em có thể dung nạp làm chồng suốt đời này Chỉ có một người Không không có hai năm sao Đi em là gì mày mắt cong vuốt, Kẻ nhắm lại khi mở lên Sự cương quyết tràn ra Thiếu điều Khiến cho kẻ đối diện chó ngợp. Một năm sau, em sẽ quay về bên cạnh người đàn ông của mình, bất luận anh ấy có thành công hay không. Cho đến giờ phút này, em vẫn còn mang ý định ở bên cạnh hắn, em vẫn chưa thấy đủ phiền hay sao. Bằng mình chồm người lên, đưa tay siết chặt bã vai của người ái Anh chưa bao giờ gặp phải một con người cố chấp đến vậy. Rõ ràng đã xếp chết bao lần, lại cũng chưa từ bỏ. Cho dù em không nghĩ đến bản thân, cũng nên nghĩ đến những kẻ bên cạnh bị lôi kéo vào cuộc chứ. Nếu Hồng Kông biết đây vốn chỉ là một màn kịch cho em dàn dựng, liệu có chịu buông tha cho em, lẫn những kẻ vô tình vướng chân vào đó. Em đang nói đến tập đoàn Đòn hoa và gia đình anh có đúng không? Cô cười nhạt nhẽo, lần đầu tiên trong nhiều năm, bộ mặt của Hồ Ly đã lộ ra toàn phần, lại thêm một lý do nữa để anh không đem chuyện này. Tuyên cáo lung tung, điều kiện của em lần này chẳng nói rõ, chẳng đã nói rõ, ly dị với em và sự bí mật về chuyện này, tiếp tục vờ vịt là vợ chồng trong một năm tới, anh sẽ có 10% cổ phần của Đoàn Hoa, em thực kế từ Vương Đăng Khoa. Nếu sau khi em rời khỏi Đoàn Hoa, anh vẫn có còn bám sát không buông, có bất kỳ ý định kế hoạch thủ đoạn ngăn cản, anh sẽ biết em có khả năng làm những chuyện tệ hại tiếp theo. Em muốn rời khỏi đây sau lễ cưới. Đúng Và dĩ nhiên, việc này cũng phải được anh ém nhẹm, kỹ lưỡng. Em quá ích kỹ ngưỡng ái, bàn tay trên vai cô bỗng buông thỏng xuống. Anh biết em là một con người như vậy, nhưng lại chưa từng nghĩ em là thủ đoạn như này. Em không những lôi kéo kẻ vô tội vào cuộc. Lại còn tàn nhẫn với chính bản thân Và người mình yêu thương Nếu em thật sự yêu vỏ ra chính luận Thì nên buông tay Sẽ đeo bám, sự đeo bán của em Đến cuối cùng cũng chỉ có thể dẫn hắn đến cái chết Chống vánh Cho dù có là 1, 10 năm nữa Học công vẫn có khả năng bóp chết hai người Đó là chuyện của em Anh không cần quan tâm Ước gì mình có thể làm thế Anh cười khổ não Nhìn theo bóng lưng quay đi của nguyện ái Trong lòng hỗn độn Phẫn nộ và yêu thương mòn mỏi Nhưng em lại là người anh yêu Anh không thể không quan tâm Nhưng anh lại yêu sự nghiệp của mình hơn Đoạn văn minh ạ Cô nói mà không quay đầu lại Vì thế anh sẽ ký vào Hai bản hợp đồng đó Quay lại cô mỉm cười tươi tắn Mắt trong suốt Không rõ cảm xúc chứa chan bên trong là gì Cũng vì thế anh mãi mãi Không bằng chính luận Bàn tay của đoàn văn minh nắm chặt lại, chưa bao giờ anh rơi vào tình thế bế tắc như hiện nay. Không ly dị, anh sẽ mất đoàn hoa, buông tay rồi anh sẽ mất cô, là mất vĩnh viễn. Người ái, cho đến thời điểm này vẫn chưa chịu từ bỏ, thì có điều gì có thể níu giữ được cô? Cả đời anh đối với cô chỉ có thể chờ đợi khi cô tuổi trẻ bồng bột. Anh thầm lặng đợi chờ cô trưởng thành khi cô ở cạnh bên vỏ da kia anh cũng kiên nhẫn đợi chờ sự khách nghiệm trong, khách, trong cái tập đoàn âm u làm cô trùng bước cho đến giờ phút này khi nguyện vọng đã sắp tọa, anh vẫn phải đợi chờ sao trước mặt người ái, đoàn văn minh trong phút chốc đã chuyển hướng cảm xúc vẻ điềm tĩnh đáng sợ của những kẻ dài dặn trên thương trường giờ đây đã ngập tràn biểu cảm liệu ái biết anh Với sự tự cao, được sinh ra từ những thành công vang dội bấy lâu, sẽ không dễ dàng khúc phục trước một cô gái nhỏ, nhưng lòng từ lâu đã e sợ những chuyện tiếp diễn, bởi không biết anh sẽ phản công bằng cách nào đây. Anh sẽ ký, đoạn văn minh lý trí nói, mắt đột nhiên chuyển màu ám u, nhưng 10% cổ phần này thì... Chỉ đủ đánh đổi được sự tự do của em, để mua được sự im lặng của anh, cái giá là toàn bộ gia sản còn lại của em vừa thừa hưởng, nhà cửa, đất đai, cái phần nhỏ từ các công ty khác. Người ai lặng thinh, cô bất ngờ, không nghề, không hề nghĩ đồn văn minh, thường ngày nhã nhặn lại có thể đi nước cờ đơ tuyển thế này trong thấy vẻ bối rối của cô Đối phương bình thản lên giọng chăm biếm Sao thế em cũng biết anh là người làm ăn rồi đấy Dĩ nhiên sẽ hiểu được Khi nào là thời cơ đã bắt kiệt đối phương Em biết anh đang làm gì Cô đáp Nhanh chóng phục hồi sự điềm tĩnh Vô ích cho dù anh có dồn em vào bòn cùng Em cũng không đợi nào quay lại sinh sỏ Em không phải là chưa hề trải qua nghèo đói Thật sao Văn mình nhướng mày nụ cười nhỏ Nở nơi cửa miệng Vậy tại sao chúng ta không cùng chờ đợi Dù gì anh cũng đã quá quen Với sự chờ đợi rồi Một năm nữa cũng chẳng hề hấn gì Anh thật mâu thuẫn Bản thân thì bảo em buông tay Sao tự mình lại không làm được Anh không thể buông tay Anh có thể buông tay chỉ khi nào anh cảm thấy đối tượng của em Xứng đáng để em mạo hiểm dường này Cô sẵn ra nhìn anh một hồi lâu, đến cuối cùng nguyễn miệng cười đầy hảo cảm, cách yêu của đòn văn minh quả thật khiến người ta khâm phục, nhưng trong từ điển của em, cô thêm vào, mắt, vẫn tràn ngập ý cười, lại là cách yêu dại khờ nhất thiên hạ.